các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh đừng lo có cục kẹt mũi em nghĩ phải mạnh mẽ hơn không thể cứ khóc lóc mãi cha không thích em muốn em chuyển đi em có thể hiểu được nhưng vẫn thấy đau lòng song em nghĩ như vậy cũng tốt cha không nhìn thấy em có lẽ sẽ vui vẻ hơn chỉ là ông ấy và bà ở nhà khiến em không yên tâm em đừng lo lắng cha đã tìm người giúp việc chăm lo cuộc sống hàng ngày cho họ rồi Hơn nữa nơi này rất gần nhà em Em có thể thường xuyên về thăm họ mà Anh lấy tay vuốt lại mái tóc rối của cô Dạ Cô gật gật đầu Em biết em cảm ơn anh A Vũ Anh vuốt ve gò má mềm mại của cô Sao tự nhiên em khách sáo vậy Cô cười ôm lấy cổ anh Má tựa vào vai anh Vì A Vũ đối xử với em rất tốt Thực sự rất tốt Vì cô mà A Vũ và chú Lương Cố tình mua một căn nhà gần nhà cô Để tiền cho cô về thăm cha và dị Lâm Bọn họ đối xử với cô thật sự rất tốt Em từng nói em sẽ chăm sóc tốt cho A Vũ Nhưng toàn là vậy để anh lo lắng cho em Em thật vô dụng Cô thở dài, vệnh hơn. Anh yên tâm em sẽ không suy sập đâu Cô buông anh ra cười tràn rỡ Em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn Anh mỉm cười thấu hiểu Cúi xuống hôn cô Đừng có ép mình, nếu khó chịu thì hãy nói ra Đừng có nén trong lòng Anh cưng chịu vuốt tóc cô Dạ, cô cười ngọt ngào gật đầu Anh đi sắp xếp đồ đạc của anh đi Nơi này có em rồi Anh gật gật đầu, đứng lên, giờ mới yên tâm đi ra. Nó không sao chứ, Lương Hàn Vũ vừa đi ra, đã nghe Lương Hữu Chính hỏi, ông đang đứng giữa đống vali hỗn độn của phòng khách. Không sao, Lương Hàn Vũ trả lời. Lương Hữu Chính thở phào không sao là tốt rồi, mấy hôm nay Bình hơn đầu rỉ không vui, khiến hai người rất lo lắng. Nhìn thấy con trai sách hành lý vào phòng, lòng ông thấy được an ngủi phần nào. Năm đó, ông bỏ anh lại ở Đài Loan. Thật ra trong lòng cũng phải đấu tranh rất nhiều, nhưng ông không còn cách nào. Khi đó, Nguyệt Đồng công ở trong nước, mà ông cũng không biết gửi anh cho ai, nên đành phải để anh ở chung với Vịnh Hân, tiền thẻ chăm lo cho Vịnh Hân luôn. Ông biết con mình có ý thức trách nhiệm rất cao, chắc chắn sẽ chăm lo tốt cho Vịnh Hân. Mà giờ đây, ông khẽ cười. May mà ông có quyết định đúng đắn. Ông tin tiểu quân cũng sẽ rất vui. Không ngờ cậu cũng dọn ra ngoài. Quân Huệ nằm trên giường Vịnh Hân, thả lỏng tứ chi. Lúc trước mình đủ cầu dọn ra với mình Thì cậu không chịu Cuối cùng bây giờ lại dọn ra sống ở uyên ương với anh Vũ Thật là trọng sắc kinh bạn mà Cô treo Hai cò má bình hơn nóng lên Quân Huệ cậu đừng nói lung tung Chú Lương cũng ở chung với bọn mình mà Hơn nữa mình không phải Không phải mặt cô buồn bã Không nói gì thêm nữa Quân Huệ ngồi dậy hiểu cô muốn ám chỉ gì Không phải cô nguyện ý chọn đi Mà là nên nói thế nào nhỉ Cứ như bị người ta đuổi đi vậy Mình nói giỡn thôi mà Cô nhảy xuống giường, ngồi dưới sàn nhà mát lạnh với bệnh hân. Cậu cũng đừng quan tâm đến cha cậu nữa, ông ấy thật là... Cô suýt chút nữa đã nói ra ba chữ bệnh thần kinh. May mà dừng lại kịp. Mình thấy tâm lý và quan điểm của ông ấy đúng là có vấn đề. Mà cậu cũng vậy nữa, đừng tự làm khổ mình cả đời như cha cậu, sẽ không chịu nổi đâu. Cô cười yêu ớt. Mình biết, thực ra mình không trách cha đâu, chỉ vì cha quá yêu mẹ. Lý do, toàn là lý do, chẳng lẽ chú Lương không yêu mẹ cậu chắc. Cô hừ một tiếng. Mỗi người đều có cách yêu khác nhau Đâu thể so sánh được Chú Lương chỉ cần ở gần mẹ mình là đã thấy hạnh phúc rồi Bất cứ ai khác cũng không chạm đến lòng chú ấy được Cô lấy ra một quyển album Lật ra trang đầu tiên là hình cô lúc sơ sinh Đây là ảnh chú Lương chụp cho mình Ông nói khi mẹ mình qua đời Cha hoàn toàn không muốn nhìn thấy mình Ông bảo dì Lâm đưa mình đến nhà ông ở tạm Những ảnh này chụp vào khoảng thời gian đó Ông nói ông và mẹ mình đều là trẻ mồ côi Hai người không có ảnh chụp hồi nhỏ Nên trước kia khi nói chuyện phím đã từng nói Nếu sau này có con Thì nhất định phải chụp thật nhiều trẻ sơ sinh Cô vuốt về ảnh chụp thở dài Chú Lương yêu mẹ Nhưng lại làm gì dương tổn thương Ông ấy thương mình Nhưng lại lơ lạ với anh Vũng Nếu muốn xét ai đúng ai sai Thì đâu thể xét rõ ràng được Cho nên cậu cũng đừng nghĩ ngợi nữa Con người phải tiến về phía trước mà Không phải sống cho quá khứ Huống chi đó cũng không phải là quá khứ của cậu Đó là chuyện của cha mẹ cậu Hồng Quân Huệ nói Mình biết Mình sẽ không nghĩ ngờ nhiều nữa. Vịnh hơn mỉm cười. Thật ra cô nghĩ A Vũ không muốn cho cô xem những ảnh chụp này là vì không muốn có đau lòng. A Vũ và Quân Huệ đều nói đây là chuyện đã cũ. Ngày trước khi A Vũ đối diện với chuyện gia đình anh tan vỡ cũng rất đau lòng, Cũng như Quân Huệ cũng có nhiều những phiền não riêng của cô ấy. Cô ấy cũng sẽ cố gắng vượt qua. Mình đã bụng rồi, khi nào ăn cơm đây? Quân Huệ đổi đề tay. Hôm nay là Chủ nhật, họ chuyển nhà đã được một ngày. Mọi thứ sắp xếp cũng khá ổn rồi, nên Vịnh Hân mới gọi cô đến mừng nhà mới. Chúng ta đi xem thử đi, Vịnh Hân nói. Chu Lương và A Vũ đang nấu ăn trong bếp, không biết chuẩn bị đến đâu rồi. Hồng Cung Huệ hít một hơi, ừ, mình gửi thấy mùi thức ăn rồi. Hai người ra khỏi phòng bếp, đúng lúc Lương Hữu Chính mở cửa nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net